Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Giúp người chết sao không phải chứ? Chỉ cần thấy vậy thôi tôi đã sợ chết khiếp rồi. Cô có biết tại sao xã hội lại phân chia ra nhiều giai cấp khác nhau không? Rõ ràng là họ giống như nhau, có tay có chân có mắt mũi như nhau. Tại sao một người làm tướng ngồi ở trên cao ra lệnh chỉ huy, một người lại làm lính nghe theo sự chỉ huy mà lao mình ra ngoài chiến trường? Là vì sự thông minh và sự dũng cảm. Cô càng sợ thì càng trở nên vô dụng, nếu chưa cố mà thất bại thì gọi là đáng đời. Bà nói thì giỏi lắm, bà giống tôi đi rồi biết. Cứ giữ cái suy nghĩ đó đi, tôi nói cô nghe cũng không sao, vì nếu đêm nay cô chết thì sau này cũng không đồn ra ngoài được. Cô chăm chú lắng nghe, bà tân liếc nhìn cô với một vẻ thần bí rồi nói. Nhà họ Hoàng là cấm địa của dân Trung Quốc ngày xưa, họ sống ở đây đã được hai đời. Cô cũng nghe nói về tài sản của họ rồi đó Không thể bảo vệ được tất cả bằng các phương pháp thông thường Con người càng giàu có thì càng sợ mất của Cho nên cách tốt nhất là luyện thần giữ của Và cô có thể hình dung họ cưới cô về để làm gì rồi đấy Họ không sợ tôi phản bội họ sao Người sống mới phản bội còn người chết thì không biết Cô chỉ làm thần giữ của mà thôi Nếu cô không vượt qua được thử thách thì họ sẽ giết cô Bắt cô giữ của cải của họ mãi cho đến khi cháu họ đào lên mới thôi. cái danh cưới dâu là để che mắt thiên hạ. Và cái giá một trăm cây vàng là để mua đứt cô. Giờ họ có quyền làm gì cô cũng được. Tại sao bà lại nói tôi nghe? Cô rớt một giọt mồ hôi xuống mặt rồi trừng mắt lên căng thẳng hỏi. Vì cô là người bà bói điên chọn làm người thừa hưởng mắt âm dương. Thật tình mà nói trên đời này rất hiếm người còn lại mắt âm dương. Cho nên tôi cảm thấy cô chết đi như vậy thật là tiếc. Bà ấy có thể cho thêm người khác. Không thể. Bà ấy cho cô rồi bà ấy sẽ chết. Tự nhiên câu nói của bà già khi ấy vang lên trong đầu cô một lần nữa. Nếu muốn cảm ơn thì cứ chỉ cần kêu ta vào mỗi bữa ăn gọi là bà bói điên là được. Cô mưởng tượng trong đầu ra chuyện thì dùng mình một cái. Cô lít quà mọi người một lượt. Ai cũng mặt lạnh như tiền. Hãy như họ không nghe thích cuộc nói chuyện này Sau đó bà ta quay lại rồi nói Nói cho cô biết Tối nay họ sẽ viện cớ thử thách cô Khi về nhà chồng Sau đó sẽ giết cô Họ cưới tôi trên danh nghĩa Nhưng mạng tôi là của họ Họ muốn tôi chết tôi sẽ không tồn tại được lâu Không, nhà họ có quy tắc đàng hoàng Nếu cô vượt qua thử thách Họ không làm gì cô Còn xem cô có qua được không đã Bà là người của họ sao Thì sao chứ nếu cô sống sót họ sẽ tìm người con gái khác cô gái khác ư có nghĩa là cô thật sự không nghĩ ra họ có bao nhiêu tài sản họ càng lúc càng giàu lên tiền để ra tiền vậy sau này sẽ còn rất nhiều người nữa phải chết để làm cái thần giữ của quỷ quái đó nếu cô chết thì sẽ thành quỷ sao sẽ phải giữ tài sản cho bọn họ nếu mà số của cải đó không được dùng tới thì liệu cô buộc phải ở đó hết thế kỷ này qua thế kỷ khác? Mà nếu muốn giấu đi thì chắc chắn phải là nơi không có người qua lại, một nơi nào đó ở trong rừng rậm hoặc một đồi núi âm u nào đó. Mới nghĩ thôi mà đã cảm thấy tuyệt vọng đến thế nào? Có thể nói tôi nghe một cách vượt qua thử thách đó không? Tôi không muốn chết. Bà ta nghe cô nói thì bắt đầu quay lại nhìn. Họ sẽ cho cô băng qua một khu rừng, trong đó là hồn ma của gia tộc họ. Cô sẽ được họ dẫn đi đến một nơi có vàng bạc quý giá, và tại đó họ sẽ đẩy cô chết, rồi mời thầy yểm mạng cô vào tài sản đó. Nói cho dễ hiểu cô chỉ cần băng qua khu rừng đó, tìm ngôi miếu ở giữa rừng và vào đó trước khi mặt trời lên, thì sẽ có người đưa cô về nhà. Nếu cô bị dắt đi thì chắc chắn cô sẽ chết. Làm thế nào để không bị dắt đi? Hãy nắm ngón tay cái lại trước khi đi Dù có chuyện gì cũng không được mở ngón tay cái Bởi ma quỷ chỉ có thể dắt cô đi bằng cách nắm ngón tay cái của cô Đây là mẹo nhưng mà vẫn có tác dụng Những người trước đây đều không thể quay về Cho nên tôi không biết phải dạy cô như thế nào Vậy cái miếu đó phải đi hướng như thế nào? Bà liền trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu Cô chợt cảm thấy thất vọng vô cùng bởi ngay cả bà cũng không biết cách. cô thở dài rồi nhìn xa xăm, người như không còn chút sức lực nào cả. cô cắn vào môi rồi rớt ra một giọt nước mắt. cô hít thở rồi lau nước mắt. hoài thục à, chỉ có mày giúp được mày thôi, không được khóc. nghe truyện hot nhất tại đọc